hôm nay tốt tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cử Đỉnh khí chương 351 gia tộc tụ tập ngày 16 tháng 8 trời có tuyết lớn nhiệt độ ở Đoan mộc đại lục rõ ràng lạnh hơn Kiều Châu đại địa nhiều ở Kiều Châu đại địa nhiệt độ tự nhiên cao nhất là vào mùa hè khoảng tháng 5 tháng 6 còn ở đoan mộc đại lục cho dù là tháng 5 tháng 6 người thường cũng phải mặc áo ấm Như bây giờ là tháng 8 Mà kết băng rơi đại tuyết là việc rất bình thường Đây là nguyên nhân vì sao Những nhà cửa ở đoàn mục đại lục Phần lớn đều là đỉnh tròn Hoặc đỉnh nhọn Nếu là đỉnh bằng Tuyết rơi hàng năm đọc quá dày Sẽ có thể ép sập cả căn nhà Và trở thành tai họa Xung quanh cả thần phù sơn như đội cái mũ màu trắng Đến cả bờ hồ nguyệt nha Cũng đóng băng dày Trên đó đầy tuyết đọc Trước nhà, đàn thanh sơn mặc áo da màu trắng Tương tự thanh niên, thanh tú của một đại gia tộc Cạnh hắn là lý cũng mặt áo lông màu trắng Lúc huynh còn ở Kiều Châu Rất ít khi có thể thấy tuyết phú trắng trời đất như vậy Đằng thanh sơn nhìn tuyết lớn rơi liên tục Không ngừng như lông ngỗng, cảm thán một tiếng Cho dù là đại thảo nguyên Muốn luôn luôn rất lạnh Cũng chỉ vào mùa đông lạnh lẽo Mới có thể thỉnh thoảng thấy những trận đại tuyết như vậy Đằng đại ca đây chỉ là nam bộ của Đoan mộc đại lục thù đó mặt lý để về tươi cười hơn nữa còn chưa phải là mùa đông bác hàn vực Đoan mộc đại lực thì chắc là lạnh hơn nhiều Thiên Phong là một trong Tam đại cốc đến cả cao thủ hậu Thi Đỉnh Phong mà bị gió lạnh thhổi vào cũng sẽ bị đông cứng có thể thấy được mức độ lạnh tới đâu ừ. người tới rồi kìa đanganh Sơn hướng mắt nhìn vào núi Nhị trưởng lão húc nhiệt thương hành Mặc áo dài có vẻ rất ung dung Đang dẫn vài chục nhân mã Tất cả đều mặc áo giáp Đội mũ trụ, đừng đeo binh khí Những cao thủ này phân tán Bảo vệ rất kỹ cho nhị trưởng lão Vừa thấy đã biết là đội quân Được huấn luyện lâu ngày Lý nói cho Thanh Loan một tiếng Đằng thay sơn nhất Lý quay đầu hướng về phía con Thanh Loan Đang ở trong phòng Bộ dạng ủy ngoài nằm trong đống chân bông Nhẹ giọng kêu vài tiếng Thanh Loan cũng kêu hai tiếng thanh thúy Lạ Uông, nơi này tạm thời giao cho ông Thanh Sơn phấn phó Ông chủ yên tâm Lạ Uông mặc áo bông giày đang ở cửa phòng mình lập tức đáp Lần này cũng chỉ có đằng Thanh Sơn và Lý đi Nam Sơn Thành Về phần lạ Uông, Tiểu Bình và đằng Thú Cộng thêm hai đại yêu thú của Phong Ưng và Thanh Loan đều ở lại bờ hồ miệt nha Có Thanh Loan ở đây Đằng Thanh Sơn cũng không lo lắng sẽ xảy ra sự cố gì Đằng Thiên Sinh, nhị trưởng lão từ xa xa đã cười lớn gọi Nhị trưởng lão, đằng Thây Sơn cũng cười cùng lý sóng vai đi trên thuyết. tuyết Tuyết đọng rất sâu, một khước đạp xuống có thể ngập lút tối khổ chân Đằng Thây Sơn lưng đeo bóc thương dài, lực luôn hồi thương, sớm đã tháo rời thành hai đoạn con lý thì cuộn cây trường tiên bên hông Đằng Thiên Sinh, xe ngựa ở ngoài cánh rừng, bên đường quan đạo chủ đội Nhị trưởng lão cười kha kha Phiền nhị trưởng lão quá, Đăng Thanh Sơn mỉm cười. Lúc này, Đăng Thanh Sơn, Lý, nhị trưởng lão, ba người cùng đi về phía cánh rừng. con là vũ giả nghiêm chỉnh mặc áo giáp thì theo sau bảo vệ. Nam Sơn Thành, Lưu Văn Phủ Lưu Văn Phủ chính là một trong các cứ điểm trọng yếu của tư đồ thương hành ở Nam Sơn Thành. Ngày hôm nay, bên ngoài Lưu Văn Phủ có vô số quân sĩ tinh anh canh gác. ai nấy mặc áo giáp, đội bộ trụ Chân đi giải chiến, đứng dọc theo tường thành Lưu Vân Phủ Nước mắt nhìn thấy rầm rộn như một sóng lỗ sắt đen nhánh Chẳng những như thế, mấy đường phố xung quanh Lưu Vân Phủ trăm trượng cũng toàn bộ bị phong tỏa Trên đường phố không ít người rất mê hoặc đều có vẻ băn khoăn khó hiểu Hôm nay có đại sự gì nhỉ, xung quanh mấy đường phố toàn bộ đều khóa hết Ai biết được, nhìn kia trên người quân sĩ đều mặc cùng một loại trọng giác Một đêm không biết từ đâu và kéo ra nhiều quân sĩ như vậy Không ít người đứng ở bên đường hướng mắt nhìn đám quân sĩ rầm rộ đó Ai lấy được thì thầm bàn tán Nơi này có chuyện gì thế Sao lại ngăn đường chứ Hai thanh niên cưỡi đầu sắc chiến Một thanh niên ung dung cao rộng khoát Chỉ thấy đám quân sĩ lạnh lùng nhìn về phía thanh niên đó một chút Trong đám quân sĩ có một lão già mặc áo trò màu vàng kim lạnh nhùng mắng Tiểu tử, cút ngay Hôm nay, nơi này không phải là chỗ người lượn lờ. đang nói chưa giấc lời. Tránh ra, tránh ra. Theo tiếng quát trói tai, dưới sự hộ vệ của trên 500 tên quân sĩ Tinh Anh, toàn bộ mặc trọng giáp màu đồ sậm. Hai chiếc xe ngựa xa xỉ, một trước một sau đã đi tới. Trên xe ngựa tình kỳ sực sỡ, có hai chữ mộ dung. Là mộ dung ra, là quân sĩ Tinh Anh nhất ấm huyết vệ của mộ dung ra. Trên trăm ám huyết vệ bảo hộ Trên trăm ám huyết vệ bảo vệ Chẳng lẽ là gia chủ của mộ dung gia xuất hành Một hai thanh niên còn có chút bất bình Lúc này sợ tới mức lập tức nép vào bên đường Mộ dung gia là một trong ba đại tộc Ở Nam Sơn Thành Một đại gia tộc có tư cách đứng chân Ở Nam Sơn Thành như vậy Thì trong thiên hạ cũng phải được xếp Vào những siêu đại gia tộc rồi Hai thanh niên này Làm sao giảm trêu vào Lão già mặc kim bào ra đón khách Lập tức vung tay lên Rập, rập, rập Vồn đẳng quân sĩ đóng kín cả đường phố Lúc này lập tức trình tề Né qua một bên Chưa ra một con đường cho đại đội nhân mã Của mộ dung ra Lập tức sầm rộ đi qua Sau đó một bảng lớn quân sĩ mặc trọng giác Lại tiếp tục bịt kín cả đường phố Không cho ngoại nhân đi vào Một lát sau lại là một đội xe hùng hậu đi tới. Trên tinh kỳ pháp với có hai chữ thượng quan. Thượng quan, chẳng lẽ là thượng quan gia tộc ở Tây thang vực. Trong đám cũng có vài người có chút kiến thức, vừa thấy lá cờ đã nhận ra thượng quan gia tộc chính là một đại bá chủ ở Tây thang vực. Thượng quan gia tộc. Những đội nhân mã của các gia tộc đu nhau tới trên đường phố phía ngoài khu vực bị phong tỏa. Mọi người đang vây vô cùng hưng phấn. Họ nghe một vài người có kiến thức cao rộng đám luận Đông Hoa Vực Phóng Gia Tây Thăng Vực Thượng Quan Gia Nam Sơn Vực Vương Gia Các gia tộc ai nấy đều có rất nhiều sự tích Những người này đều vô cùng thán phục Có thể đi vào hội nghị này Mới là những người thuộc Thượng đẳng Ở đoàn mộc Đại Lục Thường ngày, một vài đệ tử tưởng quân Hoặc một vài đệ tử phú hào Bây giờ, trước mặt những đại gia tộc này Căn bản không dám ho một tiếng Tránh ra, tránh ra Lại là một đoàn xe rầm rộ tưới Quân sĩ mặc trọng giáp thống nhất Cựa chiến mã Thế lực lớn với nhân mã tên anh Nếu cưỡi đà thú thì quá mất mặt Những con chiến mã một sừng cao vút Trong thời tiết lạnh giá Từ lỗ mũi những con chiến mã phun ra Từng nôn khí màu trắng Bốn bó mạnh mẽ đạp lên Những viên đá trên đường phố những tiếng vang dội Tinh kỳ phần phật Có hai chữ húc nhật Là húc nhật thương hành Không ít tiếng kinh hô lại truyền đến hốc nhật thương hành mặc dù không trình bá thiên hạ Nhưng thế lực còn mạnh hơn những loại gia tộc như Vương Gia Thượng quan gia rất nhiều Dù sao, họ cũng là thương hành truyền thừa mấy ngàn năm Nhân mã thế lực giải rác khắp thiên hạ Quân sĩ trên đường phú lập tức lại dẹp sang một con đường Trên xe ngựa Ba người đang Thanh Sơn, Lý và Nhị Trưởng Lão đều ở trong xe ngựa Chiếc xe ngựa rộng một trượng dài hơn gần 3 trượng ngợ xa xỉ như thế mà ngồi 10 người cũng cách thoải mái đã tới Lưu Vă phủ rồi Nhị trưởng lão nhìn qua cửa sổ cười nói Đằng Thanh Sơn cũng nhìn qua khhe hở cửa sổ thấy bên ngoài nhân mã chủng điệp tới đó đàn tiên Sin có thể gặp đại trưởng lão Nhị trưởng lão cười nóiạ Tr trưởngng lão biết gần hết mọi cường dài trong thiênạ Nếu không phải vì muốn gặp thiên Sinh khiân bán hội này đại trưởng lão sẽ không nhất định tới đâu nghe ông nói lúc trước Thại hạ thực sự muốn gặp Đ đại Trừng lão các ông một lần đang Thâ Sơn cảm khái trên đường Nhị trưởng lão đã nhắc từ đại Trừng lão đạii Tr lão húc nhật thương hành cũng chính là người có địa vị cao nhất húp nhật thương hành chẳng những có quyền lực chỉ cao vị đại trưởng lão húc nhật thương hành này cũng là vài cường giả đứng đầu trong thiên hạ thậm chí còn được xưng là vô địch sửa chiến thần danh khí húp nhật Vũ Thánh hơn 10 năm hơn 10 năm trước đã rất mạnh Hơn 10 năm trước, Húc Nhật Vũ Thánh tung hoành thiên hạ không ai là địch thù. Hơn 10 năm gần đây, Đại trưởng Lão Húc Nhật Vũ Thánh này rất ít lộ diện, không ai biết thực lực ra sao. Nhưng trong thiên hạ, không ít người đều cho rằng vị Húc Nhật Vũ Thánh này đệ nhất nhân dưới chính thân. Người có thể nằm giữa truyền thừa Húc Nhật tương ngành mấy ngàn năm, Đại trưởng Lão ta thật có chút tò mò. Đăng thanh sơn trong lòng thầm nghĩ. Trong mắt hiện lên một ảnh tinh mang Nhị trưởng lão từ Lưu Vân Phủ rồi Ngoài xe ngựa chuyển đến thanh âm cung kính Xe ngựa cũng dừng lại Chúng ta xuống dưới đi Nhị trưởng lão Đằng Thanh Sơn, Lý Ba người theo thứ tự xuống xe ngựa Nhóm ba người đằng Thanh Sơn Dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ Đi qua cửa chính Lưu Vân Phủ vào trong Lưu Vân Phủ từ trắng ngói đen Bên trong phủ khắp nơi đều thể hiện cho thấy Tòa phủ địa này lịch sử xa xưa Có lịch sử xa xưa Từ ngoài vào trong phủ Là những con đường đá được quyết sạch sẽ, tinh tuôn Sau đó tới một hành lang Đi vòng quanh vài vòng Rồi đi tới một cánh cửa lâm viên Ở cửa lâm viên đang tụ tập mấy trăm vũ giả tinh anh Húc nhật thương hành Như trường lão tối Lập tức có người đón cách cao giọng hô lên Nghị trưởng lão Chúng tôi đang đợi Một trung niên ra đón khách cười nói Bây giờ đã có 20 mấy gia tộc tới rồi nhị trưởng lão liếc mắt nhìn hắn Cho ta một khối thẻ thứ tự Trung niên này kinh ngạc nhị trưởng lão Đại trưởng lão phúc nhật tương hành các vị Đã lấy một khối thẻ thứ tự rồi Còn muốn thẻ thứ tự nữa à Đi lấy thẻ thứ tự làm gì Đằng Thanh Sơn hỏi nhị trưởng lão nhị trưởng lão cười giải thích Bản hội lần này là một bộ bản đá ngốc, phàm, thạch giá cực cao, người giàu bình thường cũng không mua nổi. Do đó, tư đồ thương hành phát thẻ thứ tự, chỉ có khi có được thẻ thứ tự mới có thể bảo giá mua bản đá ngốc thạch. Nhiều gia tộc như vậy, một vài gia tộc phái người từ một nơi rất xa đến đây, không có khả năng mang theo hơn 10 vạn lượng hoàng kim tới đây đâu. Do đó, người có năng lực mua mới có thể có được thẻ thứ tự. Nghị trưởng lão nói Nghị trưởng lão Thương hành các vị lấy khối thể thứ tự thứ hai Sẽ viết tên ai? Trung niên đó lấy ra một khối thể thứ tự Nghị trưởng lão nói Khối thể thứ tự này viết chữ đằng là được Trên sổ sách Ghi mấy khối thể thứ tự này Trên danh nghĩa của húc nhật thương hành ta Tốt Trung niên nghe câu ghi danh nghĩa húc nhật thương hành ta Lập tức không lo lắng gì nữa Bản hội Cái lo lắm nhất là có người báo một xá trên trời, cuối cùng lại không có tiền đem hàng đi. Có bảo đảm của hút nhật thương hành, tự nhiên là không có việc gì. Nhị trưởng lão, các vị tới đi. Trung niên đưa thể thứ tự cưới nói. Vào lúc đằng thanh sơn nhận thể thứ tự, phía sau lại có một đội ngũ dày đặc đi tới. Đan ương thành phương gia. Đan ưng thành phương gia tới. Trong tư đồ thương hành, lập tức ra đón Cao sọng hôn Trong tư đồ thương hành, lập tức ra đón khách Cao sọng hôn chương 352, Bản đá Ngốc Thạch Nhân mã các gia tộc vừa đến Lập tức có người của tư đồ thương hành ra đón Phương vệ hãy qua bên này Tạm thời có thể đứng qua một bên nghỉ ngơi ở luyện võ trường Cửa lâm viên tụ tập đặc kín có tới mấy trăm người. Nhân mã của khách đều được an bài tới một chỗ khác. Phương gia của Đan ưng thành à. Đằng Thanh Sơn không khỏi quay đầu nhìn lại. Đi đầu đám người Phương gia là một trung niên gầy gò, mặc áo lông đen. Đằng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy phía sau trung niên là một người quen. Chính là thiếp thân hộ vệ của tên công tử lúc trước bị đằng Thanh Sơn giết chết, Phương Hoành. Khoảng cách gần như thế, Phương Hoành đương nhiên cũng thấy đằng Thanh Sơn. Y bèn trượng tròn mắt Gia chủ Gia chủ Phương Hoành vội hô Hả? Gia chủ Phương Gia quay đầu nhìn qua Chuyện gì Gia chủ coi kìa Thanh niên áo bào trắng phía trước chính là Đằng Thanh Sơn Người đã giết chết công tử Phương Hoành vội vàng bầm Mặc dù sau cái chết của Lê Công Tử Phương Hoành vẫn còn chưa biết tới cái tên Đằng Thanh Sơn Nhưng Lê Công Tử bị Đằng Thanh Sơn chém chết Làm Phương Gia vô cùng tức giận Lập tức cẩn thận điều tra Họ cha rất rành mạch Khi đằng thay Sơn còn ở trong Đan ưng thành Tới phường thị làm gì Và cũng cha ra cái tên đằng thay Sơn Đằng thay Sơn Trong mắt hắn tử gầy gò hiện lên một luồng lệ mang Y lập tức nhìn về phía trước Đằng thay Sơn lúc này cũng trông thấy Hai người nhìn nhau Đằng thay Sơn nhách mép cười Rồi sau đó quay đầu kéo lý Cùng nhị trưởng lão Hút nhật thương hành cùng tiến vào lâm viên nghị ca Thành niên thanh tù đi phía trước là Đằng Thanh Sơn à Cạnh phương gia gia chủ Một trung niên tướng mạo vài phần tương tự phương gia gia chủ hỏi Hắn còn rất trẻ mạng Dấu vết chiến trường ngoài thành cho thấy Đằng Thanh Sơn là tiên thiên kim đan cấp vụ thành đó Phương gia gia chủ hừ lệnh một tiếng Đừng có nhiều lời Đi, đi vào Phương gia gia chủ dẫn theo bốn người cùng bước vào Trong lông viên có một hành lang hình chữ, khẩu, hình vuông Chiều rộng hành lang gần 2 trượng Lúc này hành lang hình chữ khẩu có 7 một dãy những chiếc bàn bằng đá đen Xung quanh mỗi một bàn đá có 6 chiếc kĩa gỗ đàn hương rất thích, tốt nhất Bây giờ những gia tộc trong Lâm Viêng đang ngồi kín gần 30 cái bàn Bên cạnh những chiếc bàn có hai thị nữ Mạo Mỹ đứng hầu Trên chiếc bàn đá ở cạnh cửa hành lang Một thiếu phụ mặc áo lông tím Các người ưỡn chuyển kéo tay một thiếu nữ mặc áo lông trồn mà hồng phấn Tiểu tình Lần trước mụi tới chỗ tỉ thế mà không ở lại vài ngày Lần này sau khi bán hội mụi phải tới chỗ tỷ ở vài ngày Lại lương rất nhiều muội đó Mụi biết rồi mà, lan tỉ Trên mặt thiếu nữ cũng lộ ra vẻ tươi cười Trông làng tự như một đoá hoa tươi nở rộ giữa mùa đông Dưới rè mi dày là một đôi mắt trong như làn thu thủy, vô cùng động lòng người Tiểu muội ngày càng xinh Nhìn xem bốn phía kia Không ít công tử các đại gia tộc Và những người khác đều nhìn về phía muội Lúc trước Mội dung công tử đã sung tụng muội Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Số công tử muốn kết hôn với muội Nhiều không kế xiết Tiểu cô nương này hừ nhẹ một tiếng Hừ, trước khi bọn chúng trở thành vụ thành rồi Hãy nói chuyện đó đi Ủa, nhị trưởng lão của phúc nhật thương hành tới rồi Tiểu cô nương đứng trước cửa nhìn lại Chỉ thấy nhị trưởng lão Đằng thay Sơn, Lý cùng nhau đi tới Đằng thay Sơn giảng cao lớn, nét mặt khá là thanh Tú đôi mắt đen như hắt ngọc Tuy không tính là tuần lãng, nhưng nhìn qua tự nhiên có khí thế của cường giả Nếu là người bình thường gặp trường hợp này sẽ khiếp đảm vài phần Hai người đó là ai? Thiếu nữ giò hỏi Thì không biết, thiếu phụ áo lông tìm cũng thắc mắc Xem ra, nhị trưởng lão khúc nhật thương hành rất khôi trọng thanh niên đó Khi ba người đi thì thanh niên đó lại đi giữa. Tiểu Cung Nương cảm thấy khó hiểu. Người này ở đâu xuất hiện nhỉ? Trên hành lang chữ khẩu có không ít nhân mã các gia tộc đều nhìn về phía này, dù nhỏ giọng thảo luận. Những nhân vật đỉnh cao của đoan mộc đại lục cũng chỉ là những người này. Ngoại trừ các đại gia tộc đầy quyền thế, đó còn là một vài vụ thánh cường đại. Bình thường, ai cũng đều biết mới đúng. Nhưng trong số họ, không bao nhiêu người biết đằng Thanh Sơn. Khi đoàn người đằng Thanh Sơn vừa tiến vào lâm viên Nhân mã phương gia cũng tiến vào theo Đằng tiên sinh Một thanh âm vang dội Đột nhiên vọng lên Làm không ít người nhìn lại Chỉ thấy gia chủ vương gia Nam Sơn Thành Tươi cười xa đón Tiên sinh, người cũng tới à Thanh âm hào sảng, vang rội, vang lên Đó là phó đao Điều cảm đau khổng lồ Cũng đứng dậy ngành đón Cảnh này làm những đám gia tộc ở đây khá kinh dị Người này rốt cuộc là ai? Đến cả lôi đao Vũ Thành phó đao cũng gọi hắn là tiên sinh Thanh thiên này có thân phận gì? Thanh niên này có thân phận gì? Mặc dù khiếp rộ Nhưng rất nhiều nhân vật, lãnh đạo, gia tộc Ai nấy đều kiềm trí thân phận Vẫn ngồi im trên ghế Chỉ thì thào trao đổi với các bảng hữu Xem kìa Đại trưởng lão của Húc Nhật Thương Hành cũng ngành đón Đại trưởng lão Húc Nhật Vũ Thành cũng tự mình ngành đón Việc này càng làm cho người ta giật mình Đến cả đại trưởng lão, người nằm trong tay quyền lực cao nhất hút nhật thương hành, vẫn được xưng là hút nhật Vũ thánh. Người vô địch giới truyền thần cũng làm cho đại trưởng lão có địa vị cực cao trên đoàn mộc đại lục. Thế mà trước mặt thanh niên đó, trưởng lão lại đứng dậy nhanh đón. Hẳn là không tầm thường, đích xác là cao thủ. Tiếu phụ áo lông màu tím cũng nhãn tỉnh sáng lên. Đành thanh Sơn quan sát đại trưởng lão, trưởng lão cũng quan sát thanh niên trước mắt. Đại trưởng lão đã nghe nói vài việc về Đàng Thanh Sơn, nên biết thực lực thanh niên này người như thế nào. Còn Đàng Thanh Sơn cũng biết danh hiệu đệ nhất cường giả giới chiến thần không phải lời nói đùa. Đệ nhất cường giả xứ chiến thần, ta vẫn tự cho là giới hư cảnh thì không một ai là đối thủ của ta, ta cũng chỉ kém hư cảnh một chút. Khi đấu với Húc Nhật Vũ Thành không biết ai mạnh ai yếu. Đàng Thanh Sơn tự hỏi, cho dù không tỉ thí, thí Trong lòng đằng Thanh Sơn vẫn mười phần tin tưởng Tự tin về thực lực của mình Đại trưởng lão dung mạo y như thanh niên Thanh Sơn nhìn đại trưởng lão trước mắt Trong lòng thầm khen Lúc đại trưởng lão đạt tới tiên thiên Khẳng định còn rất trẻ Nếu không khó bảo trì được dung mạo trẻ trung như thế Đằng Thanh Sơn rõ ràng là thanh niên Còn đại trưởng lão thì dung mạo như thanh niên Còn hai thái dương thì ẩn hiện vài sợi tóc bạc Đôi lông mày như hai thanh lợi đao Ánh mắt thâm trầm như hồ thầm Đảng Thanh Sơn Đại trưởng lão lộ về tươi cười Mặc dù coi trọng đảng Thanh Sơn Nhưng đảng Thanh Sơn vẫn còn chưa có tư cách Được đại trưởng lão xưng hồ là tên sinh Đại trưởng lão Ánh mắt đảng Thanh Sơn nhìn ra sau lưng đại trưởng lão Nơi đó có thanh chiến đao Xem ra cũng rất hại nhân Nhị trưởng lão bên cạnh cười kha kha Chúng ta tới bên kia ngồi đi Người của hước nhật thương hành khá nhiều Chiếm hai bàn đá vuông đen Róc, rách Thị nữ bên cạnh lập tức rót cho Đàng Thanh Sơn và Lý Hà Lý Trà. Đằng đại ca, không ít người nhìn về phía chúng ta. Lý thấp giọng cười nói, cô nương bên kia trông tuyệt đẹp. Ánh mắt đằng Thanh Sơn đảo qua phía hành lang chữ khẩu, đồng thời thấy tiểu cô nương mặc áo lông màu hồng phấn. Vừa thấy cô nương này, đằng Thanh Sơn không khỏi mắt sáng ngời. Nói về dung mạo, thiếu nữ đó tuyệt đối là nữ tử đẹp nhất mà đằng Thanh Sơn từng thấy. Nếu so với Lý thì còn tú lệ hơn một bậc tương đương với gia cát thanh. Thanh Thanh. Trong đầu Đàng Thanh Sơn hiện lên hình ảnh người thiếu nữ thanh thuần như tiên hạ phàm. Đằng đại Ca, huynh làm sao vậy? Lý Nhỏ giọng hỏi. Không có gì, Đàng Thanh Sơn lắc đầu, không nhiều lời. Ở giữa hành lang chính khẩu là một hồ nước vuông, trong hồ nước kiến tạo một đài đình. Từ hành lang có một cái cầu hắc thạch thông vào đình đài này. Đàng Thanh Sơn và Đại trưởng lão đang đàm luận. Đại trưởng lão Thời gian nào thì bạn hội bắt đầu. Thầy dạy chưa? Nếu về sớm đã đến đông đủ thì bắt đầu sớm." Đại trưởng lão cười nói. Gia tộc Thiên Phong tới. Thanh âm cao vút vang dội từ cửa truyền đến. Trong lâm viên thoáng cái im lặng lại, hầu hết tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa lâm viên. Gia tộc Thiên Phong, đích nhãn gia tộc ở đoàn Mộc Đại Lục. Đan Sơn cũng đã thấy. Họ thống nhất đều mặc áo da dày màu trắng, một nhóm tám người cùng đi tới còn có hai phụ nữ mỹ lệ, một người đi đầu, nhìn qua tự như 3 40 tuổi, có thể nhìn ra người này khi còn thanh niên cũng rất tuấn lãng. Y bước hai bên sô mét, đi vòng qua lâm viên, lộ ra về tươi cười. Hách Liên huynh đệ, Hạo Hưng. Trên hành lang bên trong lâm viên, không ít người đứng lên nhiệt tình chào hỏi, còn Húc Nhật Thương Hành thì không có động tĩnh gì. Đàng huynh đệ. Hách Liên đạo. Hách Liên Hạo Hưng này là tam đệ của gia chủ. Đường đại gia tộc thiên phong Cũng một nhân vật rất có kỹ năng Đại trưởng lão cười nói tiếp Nếu hôm nay gia tộc thiên phong Cũng muốn toàn lực tranh đoạt bản đá gốc thạch này Vậy thì có thể hơi phiền tòa đó Chỉ mới lời nói như vậy Nhưng đằng thay Sơn có cảm giác Trong ngữ khí của đại trưởng lão Cũng chẳng kiêng kỵ gì thiên phong gia tộc cả Đằng đại ca Có người đưa cái dương tới kìa Lý nhẹ giọng Đàng thay Sơn nhìn về phía đình đài sữa hồ nước Thầy có ba gã Hán tử đang khiêng mấy cái rương sắt, nhanh chóng đi về phía đình đài. Ba cái rương sắt được đặt ở góc đình, sau đó họ nhanh chóng đi khai. Trong ba cái rương sắt hẳn là bản đá ngọc thạch đang thanh sơn trầm nghĩ. Các vị. Một thanh âm hùng hậu vọng cả lưng viên. Lão mặc bộ quần áo thùng thình, dẫn ba thủ hạ đi dọc theo con đường hắc thạch đi tới đình đài giữa hồ nước. Lão cười cười nhìn mọi người xung quanh. Ha ha. Lão phụ Là từ Đồ Phiền Có thể để các đại gia tộc Các cao thủ trong thiên hạ quần tụ một chỗ Lão Phu cảm thấy vô cùng vinh hạnh Lão từ Đồ Trực tiếp mở cái dương ra cho chúng ta nhìn một cái nào Tiếng cười truyền đến Nhất thời bốn phía hành lang Các đại gia tộc đều cười ố lên từ Đồ Phiền cười hà hà Ta không nhiều lời nữa Mở dương từ Đồ Phiền ra lệnh một tiếng Ba thủ hạ lập tức mở ba dân sắt Kẹt một tiếng lộ ra những khối ngốc thạch được xếp đặt trong dương Đôi mắt Đàng Thanh Sơn lấy lên tinh mang Nhìn chăm chăm vào đình đài giữa hồ nước Hả, đôi mắt đằng Thanh Sơn lướt quanh Xem ra rất nhiều gia tộc đều từ đây Ai cũng có dạ tâm với bản đá ngốc thạch này Hy vọng với Hoàng Kim Ta chuẩn bị tạm đủ Để mua bản ngốc thạch này Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất khó lường Về giá cả của cuộc bán hội lần này chương 353 giả trên trời Đằng Thanh Sơn băn khoăn không chắc mười phần có thể dùng tiền bạc mua được Nhưng bất luận như thế nào ta cũng phải có cho được bản đá ngốc thạch này Trong mắt đằng Thanh Sơn nới ra chút hàn quang Cho dù một gia tộc có mua được sẽ đường đằng Thanh Sơn cũng có thể mượn nhìn một năm, nửa năm Khi có cơ hội sẽ tặng lại cho đối phương là được Bốn phía hành lang, rất nhiều nhân vật đại biểu gia tộc đều nhìn về phía bản đá ngốc thạch Các vị yên tâm Tư đồ thương hành ta đã xác định Bộ bản đá ngốc thạch này Chính là một trong 9 bản đá năm đó Thân phù sơn gắt lại Tuyệt học khai sơn tam thập lực thức Nếu có sai lầm Tư đồ thương hành ta sẽ trả gấp đôi dù lão cất giọng cười vang Nhìn mọi người xung quanh Các vị có dị nghị gì không? Không có dị nghị Thì bắt đầu kêu giá đi Cứ bắt đầu Lão tư đồ Ta in rằng ông không đến mức dám lừa nhiều gia tộc như vậy Ha ha Các đại tộc trên hành lang si sầm Được, đã vậy thì Mắt tư đồ phiền tỏa sáng Thanh âm càng lớn hơn Tổng cộng 36 thể thứ tự Bây giờ giá trót 3 vạn lượng hoàng kim Mỗi một lần kêu giá Giá tăng không thể đứng thấp hơn 5.000 lượng hoàng kim Bắt đầu Tư đồ phiền vừa lên tiếng bắt đầu Xung quanh thoảng cái đã yên lặng Các đại gia tộc đều nhìn về phía người khác Trong lúc nhất thời không có một gia tộc nào báo giá Vì mọi người đều hiểu rõ Ba bạn lượng hoàng kim chỉ là giá ban đầu Chính thức trả giá sợ phải trên 10 lần Các vị sang nhường nhau thế Tư đồ phiền cười Tiểu nữ đây là bạn bối Xin được kêu giá trước Một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến Đằng tay sơn nhìn lại Người lên tiếng chính là thiếu nữ Mặc áo lông màu hồng phấn Nàng cầm thể thứ tự trong tay dơ lên Cười ra giá, giá Ta là đài gia Giá giá là vạn lượng hoàng kim Các vị Vãn bồi đã đưa ra giá rồi đó Mọi người xin tiếp tục Trong đình đài giữa hồ nước Tư đồ phiền tươi cười giao Bài số 3 Đài ra ra giá 5 vạn lượng hoàng kim Còn có ai cao hơn không? 6 vạn lượng hoàng kim Ở trên hành lang ra ra chuyển đến một thanh âm Đằng Thanh Sơn nhìn lại Thật ra hắn không vội Phó đao ngồi bên cạnh đằng Thanh Sơn nhìn hắn thì thào Đằng tiên sinh Tiểu công chúa đài ra không tệ chứ nói tên là gì?" Lý Tỏ mà hỏi. Đại Tình Phó Dow trả lời. Vừa trả lời xong, Phó Đào cũng đưa cao thẻ bài bên cạnh bàn, hô một tiếng, "Hoàng kim 10 vạn lượng." Thẻ tứ tự số 12, Phó tiên sinh ra giá 10 vạn lượng hoàng kim. Thanh âm từ đồ phiền thất cao lên theo một âm điệu đặc biệt. "Phó Đào cũng muốn mua à?" Đại Sơn kinh ngạc nhìn y. "Nếu không mua, tại hạ tới đây làm gì?" Phó Đào nói. Lý do hỏi Ông không phải được xưng là lôi đao vũ thánh Thì phải dùng đao pháp chứ Sao cũng muốn một bộ bản đá ngốc thạch Ta nghĩ đao pháp của lôi đao thiên thần Trong truyền thuyết sẽ có tác dụng với ông nhiều hơn Phó đao cười Tại hạ đã muốn mua nó Tự nhiên là hữu dụng Nhưng tác dụng của nó thì thứ cho tại hạ sự bí mật Đảng thanh sân gật đầu Trong lúc nói chuyện Các đại gia tộc trong lâm viên đã lần lượt kêu giá Mỗi một lần tăng tối thiểu Một vạn lượng hoàng kim Hào khí này, nếu là người bình thường mà nghe được, phỏng trừng sẽ kinh ngạc đời người ra. Hoàng kim 15 vạn lượng. Đại trưởng lão cũng nâng lên thẻ thứ tự. Thẻ thứ tự 16. Húc nhật thương hành. Gia giá 15 vạn lượng Hoàng kim. Thanh âm từ đồ phiền lập tức vang vọng trong lâm biên. Đảng huynh đệ. Nếu giá không cao, húc nhật thương hành ta sẽ mua. Đại trưởng lão cười lức nhìn. Hơn 6.000 năm trước, thân Hùi Sơn có tới 9 mộ. Khoa đã nhiều năm, nhưng những bộ truyền thức được bảo tốt, bảo tồn, tốt thì tìm được 2-3 bộ trong phiên hạ đã là khả lắm rồi. Thứ này đáng để mua. Đằng Thây Sơn nghe xong nhìn lý cười. Phiên tái, quả là không ít. Đằng Thây Sơn trong lòng cũng thấy phiền muộn. Lần lượt kêu giá. Hoàng Kim 20 vạn lượng. Lại là tiểu công chúa đại tình. Đây là lần thứ hai giá giá. Sắc mặt phó đao bên cạnh trông khó coi. Hà! Xem ra phò đao cũng rất muốn có nó Đằng thay sơn liếc mắt nhìn phò đao Nghe tiếng kêu giá Lúc này giá đã được tổ lên tới 23 vạn lượng hoàng kim Các gia tộc ngoại trừ một bộ phận đã bỏ qua Những gia tộc khác Đều bỏ giá bức xứt Phò đao lại nồng hét Hoàng kim 28 vạn lượng Một hơi tăng lên 5 vạn lượng hoàng kim Trong lâm viên Thoáng im lặng một chút Không ít người nhìn về phía phò đao nghe thanh âm phò đau, ở đây không ít người cảm giác thấy gã phò đau này đã chút tức giận rồi. Hoàng kim 30 vạn lượng. Hách liên hậu hưng của gia tộc, Thiên Phong mỉm cười. "Hả? Phò đau không khỏi khựng lại. Thể thứ tự 36, gia tộc Thiên Phong ra giá 30 vạn lượng hoàng kim." Từ đố phiền hiển nhiên rất hưng phấn, không ít gia tộc quanh ồ lên. Không phải vì giá cao, mà là vì gia tộc Phong nãy giờ không hề mở miệng, đột nhiên mở lời tham dự kêu giá. Đằng Thây Sơn luôn luôn lo lắng, cũng không khỏi nhớ mày. Lần này phiền toái rồi. Đại trưởng lão của Húc Nhật thương hành bên cạnh, cười nói, thấp giọng nói. Bộ bản đá ngốc thạch này ta dự đoán khoảng chừng giá mượn 30 vạn lượng hoàng kim là được. Nhưng xem tình hình hôm nay, không ít gia tộc đều muốn mua. Nếu thực sự đấu đá lẫn nhau, quả thật giá sẽ lên mức rất khó nói. Lần này, tư đồ phiền mời quá nhiều gia tộc. 30 vạn hoàng kim, không có ai trả cao hơn ảm. Ở giữa đình đài từ đồ phiền liên tục khó hết Gia tộc thiên phong ra giá xong Là một hồi lâu những người khác không có ai ra giá nữa Hách liên hạo hưng của gia tộc thiên phong Đang nhìn ra bốn phía Hoàng kim 31 vạn lượng Bên cạnh đằng thanh sơn Truyền đến một thanh âm lạnh buốt Đằng thanh sơn quay đầu nhìn thấy phó đao Sắc mặt lạnh tanh Thế thì ai còn dám báo giá Trong phó đao cứ như muốn ăn thịt người Hách liên hạo hưng của gia tộc thiên phong Nhìn về phía bên này chỉ cười 31 vạn 5.000 lượng hoàng kim Giọng nói thanh thúy một lần nữa văng lên Lại là chiều công chúa này Phó đao tức giận Phó đao không báo giá nữa à Đành thay sơn nhìn y Phó đao lắc đầu sắc mặt khó coi Tại hạ không phải là một đại gia tộc gì Chỉ có thể có tối đa là 31 vạn lượng hoàng kim Cường giả tiên thiên kim đan muốn kiếm tiền bạc thì cũng dễ dàng Nhưng tìm một số tiền khổng lồ thì quản là khó khăn Một gia tộc xa xưa đích xác có nhiều tiền tài tích trữ Nhưng trong gia tộc bình thường cũng rất ít người biết chỗ giấu bảo tàng Cho dù phò đao tới kiếp đoạt như sao lại có thể giết sạch gia tộc người ta chứ? Có nên đồ lục không? Một quần giả thiên thiên kim đan cũng không đủ tiên thiên chân nguyên Để tiêu hao nhiều như vậy Dù sao, y cũng không phải là đằng Thanh Sơn Còn muốn tìm được chỗ giấu bảo tàng thì rất khó Đằng Thanh Sơn lần trước gặp may là Hác Thiết Hà lưu ra Cử tộc rời tới hải đào Xuân thân gia tộc đánh vào đã đổ sát sạch sẽ Vì hài đảo rất lớn Nên hát thiết hà lưu ra vừa mới tới Do đó Xuân Tân gia tộc có thể tìm được nơi giấu hoàng kim rất dễ dàng Đành thanh sơn chỉ thuận thể lấy đi Đài ra trả 31 vạn 5.000 lượng Còn có ai trả cao hơn không Tư đồ phiền lại cao rộng hô Hoàng kim 32 vạn lượng Bên cạnh Đàng thanh sơn chuyển ra thanh âm Báo ra lần này chính là đại trưởng lão Thấy đằng Thanh Sơn nhìn qua Đại trưởng lão khẽ cười Bản đá ngốc thạch dù sao cũng rất hiếm và chân quý Có thể dùng 32 vạn lượng hoàng kim Để đoạn về cũng đáng Nếu còn cao hơn nữa thì ta không trả được 33 vạn lượng hoàng kim Từ chỗ gia tộc thiên phong Chuyển đến thanh âm Lại là của tên hách liên hậu hưng Gia tộc thiên phong xem ra nhất định muốn mua rồi Muốn tưởng 30 vạn lượng có thể mua được rồi Không phải vậy chú Trung quanh chuyển đến không ít lời xì xào, thảo luận Đằng đại ta Lý nhìn về phía đằng Thanh Sơn bên cạnh Hắn nhìn thoảng qua thiên phong gia tộc Suốt cục lần đầu tiên nâng thể thứ tự lên Lạnh nhạt nói Hoàng Kim 42 vạn lượng Thanh âm đằng Thanh Sơn mặc dù không lớn Nhưng vang vọng bên tai mỗi người trong lâm viên Yên tĩnh Cả lâm viên thoảng cái đều yên tĩnh Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này Tiểu công chúa đại gia tộc cũng nhìn đằng Thanh Sơn. Ai cũng không ngờ, đằng Thanh Sơn nãy giờ không kêu giá, đột nhiên báo ra cái giá cao chót vót như vậy. Hơn nữa, từ 33 vạn lượng cơ sở khi nãy, nhảy một phát đạt tới 42 vạn lượng 42 Vạn lượng hoàng kim. Cả một siêu đại gia tộc tuy cũng có năng lực bỏ ra nhiều tiền bạc như vậy, nhưng có đáng không? Bảo vật cũng có một cái giá của nào chứa? Bản đá ngốc thạch chưa tối nỗi Làm cho người ta phải điên cua Nếu là 36 bước điêu khác Do Vũ Hoàng tự mình lưu lại Thì đừng nói 30 vạn lượng hoàng kim Tới 300 vạn Thậm chí hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim Hoặc cao hơn nữa cũng đáng giá Đáng tiếc Đây dù sao cũng chỉ là bản đá ngốc thạch Cho dù có được nó Muốn tu luyện ra tuyệt thế phủ phát Thì cũng rất khó khăn 42 vạn lượng hoàng kim Có ai trả hơn không Ở giữa đình đài tự đồ phiền vội hô lớn. Hành lang lâm viên các đại gia tộc đều lặng lẽ, chỉ thấp giọng thì thào, chăm chô về việc kêu giá của đằng Thanh Sơn. Gia tộc Thiên Phong ta vừa tiêu diệt một duyên hà hoàng hi. Gia tộc Thiên Phong ta vừa tiêu diệt một xuyên hà hoàng. Giảm khiêu khích gia tộc Thiên Phong chúng ta đạt được 50 vạn lượng hoàng kim. Số hoàng kim này coi như bỏ hết vào món này đi. Hoàng kim 50 vạn lượng. Hách liên hạo hưng của gia tộc thiên phong giá giá. Ai trả cao hơn gia tộc thiên phong ta sẽ không theo nữa. Vừa nói ra những lời này khiến không ít gia tộc xì xào, thảo luận hán phục. Sắc mặt bằng thanh sơn khó coi. 50 vạn lượng Hoàng kim. Mình tổng cộng có tới 32 vạn lượng Hoàng kim. Khúc Nhật Thương Hành từng hứa hẹn có thể cho mình mượn 12 vạn lượng Hoàng kim. Cộng lại cũng... Mới 44 vạn lượng hoàng kim Còn đối phương một hơi trả tới cái giá đáng sợ Là 50 vạn lượng hoàng kim Không hổ là thiên hạ địa nhất tộc Phò đao lắc đầu thầm than Diệt một tiểu gia tộc đạt được 50 vạn lượng hoàng kim Chút tiền tài ấy đối với ta căn bản không là cái gì Không như chúng ta Tiếng thảo luận, si sầm, thán phục vang lên Không ai báo giá nữa Dù sao hoàng kim là rất trọng yếu với các đại gia tộc Gia tộc Thiên Phong báo chủ Bắc Hàn Vực là thiên hạ đệ nhất tộc nên đương nhiên giàu nứt đố đổ vách. Nhưng những gia tộc khác như Phương Gia, Vương Gia, Đài Gia không thể nềm ra hơn 10 vạn lượng hoàng kim như vậy. Gia tộc Thiên Phong diệt một gia tộc mà có nhiều hoàng kim như vậy à? Đằng Thanh Sơn cũng cảm giác gia tộc Thiên Phong giàu nứt đố đổ vách, không khỏi mắt sáng như sao, xem ra ta vẫn còn có biện pháp khác.